Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1458 thượng cổ lăng mộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Hai người vô cùng kinh hãi. Hon họ cùng thông vũ tương giao hơn trăm. Năm nhưng nằm mơ cũng không thể tưởng được lão lại có ái đồ thần thông. Quảng đại như vậy. Ánh mắt lâm hiên đảo qua từng người bọn họ cuối cùng dừng lại trên vị Sư tôn danh nghĩa ngày xưa thần sắc âm trầm khẽ nhíu mày Lâm huyên có chuyện gì sao Thông vũ chân nhân ngạc nhiên trên Mặt không khỏi hiện lên vài phần lạ lùng Trên người đảo hữu đang ẩm chứa kỳ độc Chẳng lẽ chính ngươi cũng Không biết mình trúng độc hay sao Thanh âm lâm hiên thản nhiên truyền vào nhưng ba người thông vũ quá sợ hãi Sau đó lại lộ ra vẻ mặt Vui sướng tột cùng Tiện bối quả nhiên tụng nhãn như sao, không chỉ là thông vũ mà lão, tăng cùng long nữ đạo hữu này trên thân đều có kỳ độc, nếu không sao? Phải vào tu la môn này thanh âm có chút trầm thấp truyền vào tai, lão tăng bên cạnh không nhịn được mở miệng. Lão cẩn thận quan sát sắc mặt. Lâm Hiên, hai con mắt khép hờ ẩn chứa sắc thái hy vọng. Ồ, nghe lão đạo nói, Lâm Hiên dương tay lên vuốt cầm khẽ nói rốt Cuộc sự tình như thế nào? Còn thỉnh giáo đạo hữu. Tiền bối quá khách khí. Thỉnh giáo không dám nhận. Đây chỉ là ba. Người chúng ta trải qua một đoạn mạo hiểm. ngài nếu cảm thấy hứng thú. Thì chúng ta tìm nơi khác. Chỗ này không phải nơi đàm luận. Lâm Hiên gật đầu. Lão Tăng nói không sai. Bọn họ hiện ở giữa đường lên. Núi. Nói không chừng sẽ có tu sĩ khác đến đây bất kỳ lúc nào. Lâm Hiên. Tuy là ly hợp kỳ nhưng trong tu la môn này cao thủ rất nhiều. Nếu không bất đắc dĩ Lâm Hiên cũng không muốn có người đến gây phiền toái. Một khi đã như vậy chúng ta tìm chơi khác đối với những việc xảy ra. Trên người các ngươi. Quả thật Lâm mỗ cảm thấy có phần hứng thú. Lâm Hiên nói xong cả người nổi lên thanh quang hướng về phía rừng rậm. Bên trái bay vào. Ba người nhìn nhau. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể nào bỏ. Qua, vội vàng bay theo. Thời gian một tuần trả, bọn họ đã tìm được thạch động nằm ở nơi khuất, nẻo. Lâm Hiên dẫn đầu bay vào, ba người lần lượt vào theo. Tại cửa hang hắn. bày ra một tầng huyến thuật đơn giản. Chỉ cần tu sĩ không cố ý phát ra. Thần thức tìm kiếm thì khó có thể phát hiện được. Được rồi ba vị. Những chuyện các ngươi trải qua có thể từ từ mà nói Lâm Hiên vốn không phải kể nhiều chuyện Nhưng sự tình này có chút Huyền Bí khiến trong lòng hiếu kỳ Biết đâu lại có thông tin hữu ích Mà hắn đang cần chăng A-di-đà-phật thông vũ đảo hữu Việc này để đảo hữu bắt đầu nói vậy Hòa thượng cùng lão phụ nhìn nhau Do dự một chút cũng mở miệng Được, thông vũ không từ chối Ba người vẫn chưa thương lượng nhưng vô hình Trung đã phối hợp thành ăn ý. Lâm đảo hữu chuyện là thế này. Thông vũ chân nhân thở dài. Trên mặt hiện vẻ phần đau thương. Chắc ngươi cũng rõ Linh Dược Sơn đã trải qua một loạt biến cố khó. Khăn hôm nay cũng có chút danh tiếng. Ở Vân Châu này nguyên anh tu sĩ. Rất nhiều nên lão phu cũng uy U, E, N, B, I, E, T vài vị chi giao trong đó tình nghĩa sâu nhất là nhỉ vị đạo hữu cùng đồng hành với ta, chính là Minh Trung đại sư cùng Long đạo hữu này. Lâm Hiên gật đầu, không ngắt lời chờ Thông Vũ nói tiếp. Chừng hơn 10 năm trước, Long đạo hữu đột nhiên đến Linh dược sơn, bái phòng nói rằng trong tay có một tấm tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ? Lâm Hiên khẽ nhướng mày, mơ hồ đoán được vài phần. Ai Đều là lỗi của lão thân nếu không phải ta cầm cây gọi là tàng. Bảo đồ đến gặp từ đảo hữu thì hắn cũng sẽ không trúng kịch độc mà tỏa, hóa. Càng làm hại các vị đảo hữu tổn thất mất nhiều năm thọ nguyên. cây gì? Lời không đầu không đuôi của lão phụ chen vào khiến lâm hiên. Nhất thời dúng động. cây gì mà trúng độc? cây gì mà mất nhiều năm thọ Nguyên! Chẳng lẽ hắn đoán sai bọn họ không phải trúng loại độc mà hắn. Đang nghĩ. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng Lâm Hiên tự nhiên sẽ không mở miệng. Giống như băng trên tuyết sơn tuyệt đỉnh sẽ không bao giờ tan. Khí độ. Này sao có thể mất được. Long Phu Nhân cũng không cần tự trách. Việc này cũng không phải lỗi. Tại đảo hữu. Thông Vũ thở dài sau đó tiếp tục nói tàng bảo đồ kia là nơi khó rất. Tìm thấy. Dường như là lăng mộ của một vị cổ tu sĩ. Lăng mộ. Lâm Hiên cảm thấy có chút kỳ quái. Tu tiên giả có thể đằng vân giá vũ. Sớm siêu thoát thế tục đối diện với tử vong thì không như phàm. Thường là khi tỏa hóa thì ở luôn trong động phủ, căn bản không nhàm. Chán đi tu kiến phần mộ cho mình đối với bọn họ việc đó là vô cùng. Ngu xuẩn. Người chết chỉ như đèn cạn dầu. Cát bụi trở về cát bụi. Có chỗ táng. Thân hay không đâu có gì trọng yếu. Xem ra vị thượng cổ tu tiên giả kia thật đúng là một kẻ đặc biệt. Không biết bên trong lăng mộ của hắn có gì khiến người vui mừng hay. Kinh ngạc đây. Lâm Hiên lại nghe đối phương nói tiếp. Lúc ấy lão phu vô cùng kinh ngạc nhưng theo tàng bảo đồ này. Bên. Trong chưa không ít bảo vật khiến người động tâm. Chúng ta gồm bốn. Người. Ta. Tử sư huyên. Long phu nhân và minh trung đại sư cùng đi tầm. Bảo. Tuy trong cổ mộ đầy giấy cơ quan cấm chế nhưng do chuẩn bị kỹ, lưỡng nên nên dọc đường không có gặp khó khăn gì lớn. Qua mấy ngày, rốt cuộc chúng ta đã tới trung tâm lăng mộ. Nói đến đây thanh âm thông, vũ chân nhân trở nên trầm thấp, mang theo vài phần sợ hãi. Không cần, phải nói, lần tầm bảo 10 năm trước khiến lão vi tận trong xương, cốt, vô sâu trung tâm lăng mộ. Sau một hồi tìm kiếm chúng ta phát hiện có rất nhiều bảo vật. Thu hoạch vô cùng phong phú khiến Lão Phu cũng mừng. Rỡ, đáng tiếc lòng tham không đáy nói tới đây trên mặt thông vũ chân. Nhân lộ vẻ cười khổ. Vẻ mặt Lão Tăng cùng Lão Phu cũng không mấy khác. Biệt, vì chuyện này bọn họ đã hối hận vô cùng. Chắc hẳn các người mở nắp quan tài trong lăng mộ kia phải không? Lâm, hiên khẽ nhớ mày hỏi tiền bối nói không sai, trên mặt lão phụ tràn đầy tự trách là ta. để nhị trước, chư vị đạo hữu đều đồng ý. cuối cùng từ đạo hữu động, thủ mở nắp quan tài, có điều bên trong lại không có gì hài mà là một đám ma trùng. ma trùng, không sai, hình dáng nó vô cùng kỳ lạ, kích thước cỡ chừng nắm tay. tương tự như mật phong, toàn thân sặc sỡ hoa văn màu tím hồng nghe đến đây Nguyệt Nhi ở trong Thiên Cơ phủ không nhịn được kinh hô. Thiếu gia, đó không phải là Ngọc La Phong sao? U v g qu qu m ta cũng nghĩ thế. Nguyệt Nhi tiếp tục nghe bọn họ nói đắt. Vâng, Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Ma trùng này ta từng gặp qua, tên là Ngọc La Phong, chính là một loại man hoang kỳ trùng hàm chứa kịch độc, nhưng kích cỡ bằng nắm tay hài. Nhi chẳng qua là ấu trùng thôi. Cũng không khó đối phó. Lâm hiên điểm. Nhiên nói, lời này nửa thật nửa giả. Tiện bối biết ma trùng này sao? Trên mặt lão phụ lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh lại tỏ ra lo lắng tiện bối thần thông quảng đại. Không sợ ma trùng nho nhỏ này nhưng chúng ta không có khả năng ứng. Phó, không hẳn, ấu trùng ngọc la phong đương nhiên nguyên anh kỳ tu tiên. Giả có thể đối phó trên mặt lâm hiên lộ không đồng tình. Hắn nuôi. Dưỡng Ngọc La Phong đã rất nhiều năm. Với tập tính của chúng hiểu rõ. Như lòng bàn tay. Lâm đạo hứu nói không sai. Mặc dù có hơn ngàn con Ngọc La Phong từ cổ. Quan tài bay ra nhưng chúng ta dư sức ứng phó. Chỉ có điều tử sư. Huynh. Trong bầy gần hơn ngàn con có một con to như đầu Hải Nhi. To như đầu Hải Nhi. Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại trong ngựa linh tâm đắc không có phương. Pháp thúc dục Ngọc La Phong trưởng thành nhưng có nói tới một số tâm đắc. Hình thể Ngọc La Phong cỡ chừng nửa tất tuy chưa trưởng thành nhưng uy. Lực bất phàm nghe nói độc tố đã xảy ra biến gì. Đáng tiếc lợi hại tới độ nào độc tố biến thành cái gì thì ngựa linh. Tâm đắc không đề cập đến. Lâm Hiên nuôi ma trùng này số lượng hơn vạn con nhưng chưa có con nào lớn như thế. Lần này coi như là mở rộng kiến thức. Đạo hữu nói chỉ có một con Ngọc La Phong mà các ngươi không địch lại. Hay sao? Lâm Hiên không thể tin nói. Đối với uy lực của Ngọc La Phong hắn đã sớm bất mãn chưa nói đến yêu. Điệp mà Nguyệt Nhi mới vừa thu được. Chỉ cần so với thiên ma tàm của. Bách trùng chân nhân đã kém xa không kịp. Khi đối đầu với cao thủ thì căn bản chẳng có tác dụng, nhưng bỏ chúng thì thật là tiếc nuối. Lâm Hiên nuôi dưỡng lâu như vậy cũng có chút. Cảm tình. Tuy giữ chúng lại nhưng hắn cảm thấy chúng không xứng bài danh trên. Nhân giới linh trùng bảng có thể nói chỉ là tư danh. Nhưng lúc này Lâm Hiên khá là kinh ngạc. Đám ấu trùng ngọc la phong tuy cả vạn nhưng chỉ đối phó được cảnh giới. Ngưng đan kỳ tu sĩ Nguyên Anh kỳ căn bản không để chúng vào mắt. Chẳng lẽ chỉ một con ma trùng cỡ đầu Hải Nhi lại lợi hại đến thế sao?